tiểu sử của đạo sư Dĩ Đại Patron Jime Chokyi Wangpo 1808-1887. Patron Ripoje Ogyen là hóa thân vị ngữ của Đức Jime Lingpa. Ngài là một trong những đạo sư và tác giả Niên Ma vĩ đại mà cuộc đời và các tác phẩm của ngài được ngay cả những học giả của những trường phái khác trích dẫn. Mặc dù là một trong những học giả và bậc lão thông vĩ đại nhất của phái Nêu Yên Ma, ngài đã sống như một ẩn sĩ khiêm tốn và giản dị nhất. Ngài nói năng thẳng thắn và lớn tiếng, nhưng mỗi lời ngài nói ra đều là ngôn từ của chân lý, trí tuệ và của một tấm lòng quang hoài. Ngài sinh trong bộ tộc Gesecoma, thuộc dòng Mốt Vô Đông ở các chung Cô O, trong thung lũng Chachuka vào năm thần thổ thuộc Ráp Rung thứ 14, 1808. Thân phụ Ngài là Qua Quang, thuộc nhóm Riet Thoc, và thân mẫu là Donma thuộc nhóm Tromza. Sau khi sinh ra không bao lâu, Ngài cố gắng nói, Ôm, nhưng không rõ ràng. Nhưng vào ngày thứ năm, Ngài nói, Ôm Mani Padme Hum, thật rõ. Các mẫu tự của câu minh chú, Ôm Mani Padme Hum, cũng được nhìn thấy nơi cổ và một chữ Harry hiện trên lưỡi ngài. Mặc dù là một tên cu tái sinh của Sydney Linpa, ngài còn được ngài Lola Jimenez Kaijang xác nhận là tên cư hóa thân của Panje Samten Phunxok. Khi chứng thực phê chuẩn sự xác nhận này, Derujen đệ nhất nói với Sime Kaijang rằng: "Ta phó chúc cho cậu bé và trao truyền giáo lý Longchen Nyingthig viên mãn với pháp danh Origen Jigme -Gi Chokyi Wangpo. Chẳng bao lâu, Pare con trúc, một người cháu của Pare cuối cùng, đem Patron tới Pare Lhatrang, trú xứ của Pare cuối cùng. Patron đã học tập các giáo lý kinh điển và mật điển với nhiều đạo sư, trong đó có các ngài Dolma Rime Kanzang, Rime Nosa thay sonam pan và to top Nam dân ngày xemú ở tu viện dochen đã cho ngài thọ giới xuất gia ở Tuy nhiên các vị thầy gốc bổn sư của ngài là Jim niku và do giớimeku ngài đã học tập từ pháp ngontro là các pháp tu dự bị cho tới những giáo lý Stalung và Sopachenpo, đại viên mãn. Từ Janhuy niê Ngài thọ nhận các giáo lý dự bị ngôn của Longchen niê 25 lần và đã hành trì tu tập các giáo lý này. Sau này, Ngài biên soạn những lời dạy của vị thầy của Ngài về ngôn Pháp tu dự bị qua bản dân nổi tiếng Côn giang la mê Những lời dạy từ kim khẩu Của lạc ma phổ hiền Hay là lời vàng của thầy tôi Một hôm Đô Khen thầy lang thang trong khi luyện tập Những pháp tu bí truyền Thình linh xuất hiện trước lều của patron Đô la lên Ồ Pán Nếu bị càng đảm thì bước ra đây Khi patron bước ra Một cách cung kính Đô Khen túng lấy tóc ngài Ném ngài trên mặt đất và lôi ngài sình xịch. Lúc đó, Patron ngửi thấy mùi rượu trong hơi thở của Dokien và nghĩ, Đức Phật đã giảng dạy về những nguy hiểm của rượu, vậy mà ngay cả một bậc lão thông như ngài cũng có thể say rượu như thế này. Ngay lúc đó, Dokien buông Patron ra và la lớn. "Chao ôi, người thông tuệ như ông mà cũng có thể có những tư tưởng xấu xa như thế, đồ chó già!" Dô đánh vào mặt ngài do ngón tay út ra một cử chỉ nhục mạ và ra đi Patron nhận ra rằng Ồ ta đã sai lầm rồi Ngài đang luyện tập một pháp tu bí truyền để giới thiệu cho ta bản tánh giác ngộ của ta Patron bị giàn xé bởi hai cảm xúc mâu thuẫn đau buồn về những tư tưởng tiêu cực của chính mình và sửng sốt trước sự thấu thị của Dô Ngồi bật dậy Ngài lập tức thiền định về bản tánh giác ngộ của tâm và một kinh nghiệm tỉnh giác nội tại, trong trẻo, rỗng rang như bầu trời đã thức giấc trong Ngài. Do đó, kinh nghiệm chứng ngộ trong trẻo và toàn triệt như mặt trời mọc đã thức dậy trong Ngài, siêu diệt sự chứng ngộ như bình minh mà Ngài đã nhận được nhờ Jianwe Myoku khai mở. Kể từ lúc đó, Ngài giữ danh hiệu chó già, dê vẻ đùa bỡn, Như cái tên bí truyền hay thiên liêng của Ngài Khi Patrun khoảng 20 tuổi Dị tổng quản lý của Pange Latrang là công Kongrok qua đời Patrun đắm cửa trụ xứ Pange Và bắt đầu sống như một ẩn sĩ lang thang Tại tu viện Zou Ngài nhận những trao truyền Ni Thinh Giang ja Bi Và Long Chen Ni Thinh Từ Zou Chen Đệ Tứ Và Gien Se Sau đó, Ngài nhập thức dài hạn tại Động CJ Động Mayantaka hay Tử Thần, và Động Serin gần tu viện Zürchen, nơi có lần Đô Chen đã thực hiện một cuộc nhập thức dài hạn. Khoảng năm 1851, từ Đại học giả Giawa Donat Gyasso, một đệ tử của patron và Sarka Tostruk-Rantrul 1781-1851, Patrôn được nghe những chi tiết về cuộc đời đầy cảm hứng của sáp Khi Ngài tới Gô-lốc trên đường đi gặp Sáp-ca, Ngài nghe hung tin rằng Sáp-ca vừa mất. Ngài quay trở lại và đến Gia-lung trụ xứ của đô tại rô t rô t rô t rô t rô t rô t rô t rô t rô t rô t rô t rô và đang bắt đầu một khóa giảng và khóa Phật thất hàng năm kéo dài 45 ngày về Gyayagabha Mayajala Tantra, bí mật tập hội. Padru nhận giáo lý Gyayabha Tantra từ Yance và làm trợ giảng cho vị thầy này trong năm đầu tiên. Sau đó, bản thân ngài đảm nhiệm những khóa giảng hàng năm trong 2 năm nữa. Ngài đi khắp các thung lũng, xe, đô, ma và si và nhiều lần ban các giáo lý về Bodhicharyavatara nhập Bồ-Tát hạnh và truyền cảm hứng cho toàn bộ dân chúng trì tụng Omani Padme Hum. Trong những dùng đó, Ngài rất thành công trong việc bãi bỏ hệ thống phục vụ thịt thà cho các lạc ma khi họ tới cử hành các buổi lễ. Ngài tuyên bố các luật lệ chống lại việc trộm cắp và săn bắn. Ngài đã mang Phật giáo đến với cuộc sống của mọi người và tới mọi nhà, khiến cho Phật Pháp không bị giới hạn trong giới tu sĩ hay các tu viện và gompa, tu viện hay ẩn thức. Ngài tham nhiến tu viện sốt chung và sau đó trong một thời gian dài, Ngài ở sốt chen trụ xứ chính thức của đô chen Đệ Nhất. Mặc dù Đô Trúc Trên đã bỏ trụ xứ này khoảng nửa thế kỷ trước Nhưng nơi đây vẫn được dùng như một ẩn thức Tại đây, Ngài tụng toàn bộ Ca rua, kinh tạng 3 lần Và học thuộc lòng nhiều bộ kinh Sau đó, Ngài sống với một gốc cây tại Arinac Còn được gọi là đi chung phúc một thời gian dài Đó là một bãi đất cao và trống giữa một cánh rừng rậm Chưa từng có ai tới đó và những người duy nhất mà thỉnh thoảng người ta có thể nhìn thấy là những lữ cách ở bên kia thôn Lũng Đô, cách bên kia sông Đô khoảng nửa dặm. Rừng Ari trên bờ sông Đô ở nửa đường giữa Súc Gentago và tu viện Đotrupgen hiện tại. Trước tiên, Patron và Neusun lung tốc, người sống gần Patron và học với ngài trong 28 năm, sống đơn độc tại rừng Ari trong 6 tháng. Một túi Sampa nhỏ làm lương thực, y phục khoác trên người và đuôi ba quyển sách là những vật sở hữu duy nhất của các ngài. Vào giữa trưa họ họp lại và dùng một ít Sampa. Sau đó họ buộc miệng túi Sampa vào một gốc cây và để nó ở đó cho tới ngày hôm sau. Sau đó Patrul giảng cho lương tốc đôi câu kệ trong Bodhicharyavatara nhập Bồ Tát hạnh. Rồi khoát mảnh giải trắng rách rưới Là y phục duy nhất của ngài Với một chiếc gậy trong tay Raul biến mất vào rừng Nói to Ha ha ha Như một pháp tu thiền định Buổi trưa hôm sau Họ lại cùng nhau tụ họp Và làm những việc tương tự Chẳng bao lâu Nhiều đệ tử đến rừng Ari Và Patrul bắt đầu giảm dậy Semni, Nganso, Yontenzo Và những giáo lý khác Padrung Rinpoche ban giáo lý và sau đó các đệ tử thiền định về các giáo lý ấy ở trong rừng. Bởi không chú tâm nhiều vào việc tổ chức cuộc sống nên họ có rất ít thực phẩm để dùng. Mặc dù ở trong rừng rậm nhưng cũng không có rau trái có thể ăn được. Loại trà họ uống rất đặc và ngon khi pha lần đầu với lá trà tươi nhưng sau đó họ cứ đổ thêm nước vào trà cũ khiến trà càng lúc càng lạc đi và mất màu. Họ đùa bỡn về độ đậm lạc khác nhau của trà, gọi đó là trà ba thân. Trà đặc là trà của hóa thân phức tạp, trà lạc là trà của báo thân mộc mạc và trà vô vị là trà của pháp thân mang tánh không rỗng rang. Patron nhận ra rằng tài sản và dững thuận duyên, chẳng hạn thực phẩm ê hề, y phục hảo hạn, chỗ ở tiện nghi, những lời tán tụng và tiếng tâm là những chướng ngại hơn là sự hỗ trợ cho tiến bộ tâm linh. Ngài viết, đau khổ thì tốt và hạnh phúc thì không tốt. Hạnh phúc làm năm độc của dục dậm thêm lẫy lừng. Đau khổ khiến ác nghiệp tích lũy trong quá khứ bị cạn kiệt. Đau khổ là năng lực gia trì của lạc ma. Chỉ trích thì tốt và tán tụng thì không tốt. Nếu tôi được tán tụng, tôi sẽ phình lớn sự kiêu mạn Nếu tôi bị chỉ trích, lỗi lầm của tôi sẽ được phơi bày. Nghèo khó thì tốt và thịnh dượng thì không tốt. Thịnh dượng tạo thêm những thống khổ ghê gớm của việc mưu sinh và duy trì nó. Nghèo khó mang lại sự dâng hiến và thành tựu thánh pháp. Sau đó, Patrul đi tới tu viện Sam Thang, một trung tâm vĩ đại của học phái Sô Năng. Ở đó, Ngài thuyết giảng về, ta tantraạ thừa tối thượng mật điển dựa trên những giải thích của côhen Donpo tại miniắc ngày gặp ra sunstream Nam một học giả dĩ đại phái kê người rất kinh ngạc trước sự uyên bác của patron tại tu viện gia phát ngày ban các quán đảnh và giáo lý Longchen nên viên mãn là giáo lý ngài hiếm khi truyền dạy tại Golock Ngài biều phục những kẻ trộm cướp phóng túng và những thợ săn hung ác bằng năng lực của sự hiện diện và ngôn từ phù hợp lẽ phải của Ngài. Tại Marung, Ngài dạy dân chúng nhắc lại ngôn từ của lòng bi mẫn Om Mani Padme Hum bởi thậm chí họ không biết đọc câu minh chú đó ra sao. Sau đó, Ngài trở về rừng Ari trong thung lũng Đô và ở đó một thời gian. Năm 1856-1857, Patron nghe nói là từ Taksedo, Do Kiense đã đến núi Yusei ở Golok. Patron tới đó sau nhiều ngày du hành để gặp Do Patron khẩn cầu đức Do ban cho ngài quán đảnh Dungka Dechen Yenmo của Long Yen Thích. Do Kiense nói, ta đã giữ nó bí mật trong nhiều năm. Nhưng bây giờ ta sẽ ban quán đảnh đó cho con Và hết sức hoan hỷ Đô Khiên Xê truyền quán đảnh cho ngài Trong số nhiều tiên tri mà Đô Khiên Xê đã ban Có một tiên tri nói rằng patron sẽ sống đến 80 tuổi Sau đó Do Đô Khiên Xê Đô Thuất Trên Đệ Nhị và patron Cùng cử hành một lễ đốt hương Điều này trở thành một dấu hiệu cho thấy Các ngài sẽ tái sinh làm anh em ruột Patrul trở về Thung Lũng Đô và ban giáo lý về Bodhichariya và ở nhiều nơi. Sau khi sống khoảng 10 năm quanh các Thung Lũng Đô và Sơ, quanh các trụ xứ của Dorchen, Patrul trở về tu viện Sogen. Tại các ẩn thức Batme thang, Nạt chung và học viện Trisimha của tu viện Sogen, ngài giảng dạy Bodhichariya và nhập Bồ Tát hạnh A 부стро B ὄ terminar cao ngàn тр色i orrankaLee. trung luận horrible. K scans Đại thừa Trang Nghiêm kinh luận tr нужен. 16.1. 1. ma câu xá luận 2 3 bí mật tập hội course. 14.1. 16.1. 12.1. 1314 3 4 4 3 Sự xác quyết của ba thừa Và nhiều bản danh khác trong nhiều năm Ngài hành hương đến Kha Thốc Và giảng Bodhicharya Vatara Ngài tiếp đón Tê Tông Chogulungpa Ở tu viện Jokchen Và thọ nhận những giáo pháp được trao truyền Cuối cùng Ngài trở về Sajukha Quê hương của Ngài Ngài diễn thăm hầu hết tu viện Và ẩn thất trong thung lũng Sajukha Đặc biệt là các ẩn thất Geyong và Chanma, và giảng Bodhicharya Vatara và những bản danh khác của triết học Đại thừa. Nhưng trong hầu hết phần đời còn lại của ngài, ngài sống quanh Jagagon, trụ xứ của bổn sư Jianwei Nikư của ngài, nơi di cốt của Jianwei được giữ gìn trong một tháp. Tại Gia ngài thiết lập một khóa giảng về Phật Thất Bodhicharya Vatara Hàng năm kéo dài 3 tháng Và một khóa giảng và Phật thức Về cõi tịnh độ của Đức Phật Vô lượng quan A-di-đà Trong một tuần lễ Mỗi lần Ngài đi vào điện thờ Di cốt của vị thầy của Ngài Ngài luôn luôn tụng lớn tiếng Những lời ước nguyện sau Trong chuỗi liên tục Tất cả các mọi cuộc đời của chúng con Nguyện không bao giờ chúng con Bị ảnh hưởng bởi mọi ác hữu Trong chuỗi liên tục Tất cả mọi cuộc đời của chúng con Nguyện không bao giờ chúng con xâm phạm Ngay cả một sợi tóc của người khác Trong chuỗi liên tục tất cả mọi cuộc đời của chúng con cầu mong không bao giờ chúng con xa rời ánh sáng của Thánh Pháp Tiếp theo là một bài kệ lấy từ kinh điển Bất kỳ ai nhận giáo lý từ ta Và thậm chí nhìn thấy ta Lắng nghe ta Nghĩ tới ta Hay có quan hệ với ta qua việc trò chuyện Nguyện cho cánh cửa dẫn đến sự tái sinh của họ trong những cõi thấp được đóng kín và nguyện cho họ tái sinh trong cõi cực lạc Potala, Phổ Đà. Ở Mamodo tại Dachuka, Ngài dân hiến nỗ lực trong nhiều năm cho việc phát triển một đô buông nổi tiếng, một quần thể những bức tường đá đồ sổ thật đáng kinh ngạc, và trên mỗi hòn đá có khắc nhiều thần chú, Omani Padmehum. Bức tường này được bắt đầu từ vị tiền nhiệm của patron Trong lần đầu tiên, khi mới khởi sự, Ngài bắt đầu thu nhận tất cả các phẩm vật cúng dường, và dùng từng mẫu bơ như tiền lương trả cho những người được Ngài thuê khắc những lời cầu nguyện. Khi bức tường đá được hoàn tất, Ngài gửi một sứ giả đến thỉnh cầu Ngài Kien Se Wang Po tới làm lễ hiến cúng. Vào ngày đặc biệt này, những hạt gia trì của lễ hiến cúng mà Ngài Kien Se Wang Po ném từ một nơi cách xa 8 ngày đường trên lưng ngựa rơi xuống bức tường đá trước mắt mọi người. Ở Dramatung, Ngài giảng dạy và hướng dẫn thực hành về các tu tập chuẩn bị duy nhất, Trecho và Thô Sau này, Tenzinabu, Tenli, đệ tử chính của Ngài, đã nhận xét như sau. Tôi đã có một ít hiểu biết về Soppa Chenpo trước đó, nhưng ở Tramma tôi hoàn toàn thấu suốt và chính ngộ những điều này. Khoảng năm 1872, Được Rukchen Đệ Tam lúc đã 8 tuổi, đến Gaya Gon để nhận các giáo lý và trao truyền từ Patrul. Sau khóa giảng, theo khẩn cầu của chính Patrul, Đa ban giáo lý về Bodhicarya Vatarra cho đại chúng, kể cả cho bản thân Patrul. Sau đó, Patrul gửi tin lành đến cho Khenc Wangpo nói rằng: Về việc học pháp, Đa đã ban giáo lý về Bodhicarya Vatarra năm lên 8 tuổi. Đối với việc chứng ngộ Pháp, Niaclapemadudun 1816-1872 vừa đạt được thân cầu dòng. Vì thế, giáo pháp của Đức Phật không bị suy giảm. vào lúc đó, thỉnh thoảng đô nghe giọng nói của patron lọt qua tường, nói rằng Đức Liên Hoa Xanh vĩ đại, xin đoái tưởng tới con, con không có người nào khác để tin cậy. Những lời khẩn cầu Guru Rinpoche Trong bản văn Montreux Longchenietic Điều này cho thấy chắc hẳn Montreux Là một trong những pháp hành trì chính yếu của Ngài Từ năm 71 tuổi Ngài bắt đầu tiết kiệm lương thực Chỉ đủ để dùng khoảng một tuần Là việc mà trước đây Ngài chưa bao giờ làm Ngoài ra Ngài không nhận bất kỳ vật cúng dường nào Hoặc nếu có nhận thì Ngài lập tức gửi nó cho quỹ xây tường đá Mani thnh thoảng ngày để lại thực phẩm ở nơi được cúng dường cho ngài khiến những người nghèo thường đi theo ngài để thâu thập những vật cúng dường mà ngài để lại năm 76 tuổi tại cánh đồng samamo ngài ban giáo lý về lời nguyện khác khao khỏi Tịnh độ và manicabun cho khoảng 1.000 người sau đó ngài không ban giáo lý cho đại chúng nữa bất kỳ ai đến gặp ngài Ngài gửi tới thầy Tenzinabu để học Pháp. Nếu ai cứu nại nỉ thì Ngài la rầy, nhưng Ngài càng la rầy thì họ càng sùng mộ Ngài. Đó là bởi trái tim bi mẫn và lời lẽ khiêm tốn của Ngài. Năm 77 tuổi, Ngài đi tới Zagyargon và mời Sochenripoche để ngủ, khi đó đang diễn thăm Zajukha và các Ngài đã kỷ niệm ngày mùng 10 tháng thân năm mùi là sinh nhật của Guru Rinpoche. Năm 78 tuổi, patron trở về Cô O, sinh quán của ngài. Năm 80 tuổi, vào ngày 13 tháng 4 năm Hợi Hỏa, 1887, ngài bắt đầu có vấn đề về sức khỏe. Vào ngày 18 tháng đó, ngài dùng trà sáng như thường lệ. Sau đó trước giờ trưa, ngài ngồi dậy trần trụi trong tư thế của một vị Phật và đặt bàn tay trên đầu gối. Kenpo Kulpan có mặt ở đó và Kenpo cố mặc quần áo lại cho ngài, nhưng ngài không phản ứng lại. Sau một lát, với đôi mắt mở trong thiền định, ngài ngón tay một lần và để tay trong tư thế thiền định. Và tâm ngài hòa vào pháp giới thuần tịnh nguyên thủy. Vào ngày 20 trong tháng, Samtruen Rinpoche cử hành lễ đánh thức tâm thức Ngài ra khỏi thiền định. Khi qua đời, Ngài không để lại vật gì đáng giá. Có một bộ y tu sĩ, một bình bát khất thực, một khăn choàng vàng, một hạ y, thực phẩm đủ dùng khoảng 10 ngày, một bộ gồm 5 bản văn của Asanga vô trước và một bản chép Madhya Makavattara nhập trung luận Có 5 đồng bạc và một ít khăn choàng mà Ngài chưa gỡ cho quỷ xây tường đá Đó là tất cả những gì Ngài sở hữu Đô Đúc Trên Đệ Tam mô tả giáo lý của Patrôn như sau Dù ban giáo lý nào Ngài không bao giờ trình bày với dễ phô trương sự uyên bác của mình nhưng với mục đích giúp cho những giáo lý ấy thích hợp với sự hiểu biết của người nghe Nếu phân tích những lời dạy của Ngài ta sẽ thấy chúng hợp luận lý và đầy ý nghĩa Thậm chí một người đần độn nghe những giáo lý ấy cũng có thể hiểu được dễ dàng. Bởi những giáo lý đó rất cô động nên người nghe dễ dàng nắm bắt. Lời giảng dạy có độ dài tương xứng liên quan tới chủ đề và thực duyên dáng khiến cho người nghe say mê. Mô tả nhân cách của Patron được Rupchen De Tam viết. Patron sử dụng ngôn từ cứng rắn có vẻ khủng khiếp và áp đảo. Nhưng không có chút sân hận Hay tham luyến trong những lời nói đó Nếu quý vị biết cách lắng nghe Thì đây chỉ là những giáo lý trực tiếp Hay gián tiếp Mọi điều Ngài nói ra Thì ráng chắc như vàng Rất chân thật Ngài đối xử với mọi người một cách bình đẳng Không tân bốc khi họ có mặt Mà cũng không nói xấu họ sau lưng Ngài không bao giờ giả bộ Là một điều gì đó Hay một người nào đó Vì thế mọi người Dù ở địa vị cao hay thấp, tất cả đều tôn kính Ngài như một vị thầy đích thực. Ngài không thiên vị đối với người có chức quyền cao mà cũng không coi nhẹ những người bình thường. Bất kỳ ai dính dáng tới những hoạt động phi đạo đức, trừ phi họ không thể thay đổi được, Ngài lập tức nêu ra những lỗi lầm của họ và phơi bày chúng. Ngài tán tháng và thôi thúc những người đang theo đuổi một đời sống tâm linh, Ngài có vẻ khó khăn trong cung cách hành xử Nhưng nếu thân cận với Ngài Quý vị không bao giờ thấy Ngài biểu lộ sự thiếu trung thực Thiếu tin cậy, thiếu kiên định hay đạo đức giả Ngài không thay đổi trong tình bằng hữu Dễ dàng và thoải mái khi tiếp cận Ngài kiên nhẫn trước những điều tốt và xấu Khó có thể xa rời Ngài Mặc dù suốt đời Ngài vẫn là một hành giả ẩn giật Mọi quan điểm của Ngài đều lành mạnh bởi Ngài không bao giờ lạc hướng đối với các hoạt động của một vị Bồ Tát như một câu tục ngữ có nói Cho dù vàng vẫn còn nằm dưới mặt đất ánh sáng của nó chiếu rọi tận trời cao Nếu quý vị quan sát Ngài ở một mức độ nào đó quý vị sẽ thấy Ngài trong sạch và thanh tịnh Nếu quý vị nghĩ về Ngài ở mức độ nào đó niềm tin nơi Ngài của quý vị sẽ tăng trưởng mô tả về hình tướng vật lý của patron được rucgen để tam viết. Đầu ngài to lớn như một cái dù, mặt ngài giống như một đóa sen nở và những năng lực tri giác của ngài thì trong trẻo tinh khiết. Thường thì ngài rất ít bệnh tật. Từ thời thơ ấu, ngài đã có trí tuệ và lòng bi mẫn vĩ đại và là một diễn giả sáng chói. Kenpo Kunpan Người sống với Padrôn nhiều năm trong phần cuối cuộc đời của Ngài Viết rằng một trong những lời cầu nguyện chính của Ngài là Manjurina Masaviti Hát tụng những danh hiệu của Đức Giang Thù patron không chỉ không có của cải thế gian Mà Ngài cũng không có nhiều kinh sách Là thứ mà đối với một đạo sư học giả Thường được cho là quan trọng nhất Đôi khi Ngài có một bản sao của Bodhicharyavatara và một bản Manjushrina Masangiti là những bài nguyện hàng ngày của Ngài. Nhưng đôi khi ngay cả những bản đó Ngài cũng cho đi bởi Ngài đã thuộc lòng những bản văn đó. Ngài không có giấy hay một cây bút tre vì thế bất kỳ Ngài ở đâu khi đứng dậy Ngài sẵn sàng rời bỏ tức thì một nơi trốn. Bà đã ban những giảng dạy về những bản văn triết học thuộc kinh điển, mật điển, đại viên mãn và đã đánh thức hay trao truyền sự chứng ngộ tối thượng cho tâm thức của nhiều đệ tử hữu duyên. Tuy nhiên, dường như rất ít khi Ngài ban quán đảnh hay cử hành những buổi lễ phức tạp. Ngài có một quan điểm không bộ phái trong việc giảng dạy, trong cách viết và cách hành trì. Ngài đã nghiên cứu, hành trì và giảng dạy đầy đủ các truyền thống Phật giáo của Tây Tạng. Ngài coi những đạo sư của những trường phái khác nhau ngang bằng với Đức Phật trí tuệ. Đức Sakya Pandita, đấng mang lại bình minh của ngũ minh. Đức Sonkhapa, suối nguồn của những giáo lý kinh điển và mật điển. Và Đức Lonchen Rajam, đạo sư của những giáo lý viên mãn của Đức Phật. là những đấng văn thù tích thực của xứ Tuyết Tây Tạng. Là một người vô cùng khiêm tốn và đơn giản, tuy thế Ngài có thể giúp đỡ nhiều học giả cao quý, giàu có, đầy năng lực và nổi tiếng như các đệ tử của Ngài. Nhiều đệ tử trong bộ quần áo gấm theo, có đoàn tùy tùng dây quanh, đã đến quỳ dưới chân vị ẩn sĩ trong manh áo giải cũ kỹ, rách rưới, đắp giá này, là người khó có đủ Sampa để ăn hay đủ nhiên liệu để nấu trà. Thậm chí cũng có lúc dễ khiêm tốn của Ngài làm xấu hổ những người khoác áo theo, đi ngựa và phô bày sự yếu đuối của họ. Có lần Patron du hành tới một trại của người du cư và Ngài đi bộ như thường lệ. Ngài dừng chân tại một gia đình có một chiếc lều khổng lồ và xin họ cho Ngài ở lại vài ngày bởi Ngài đã kiệt sức Gia đình đó nói Ông có đọc lời cầu nguyện được không? Ngài trả lời Chút ít Sau đó họ bằng lòng cho Ngài vào Và để Ngài ở một góc thấp nhất của chiếc lều Nhiều người đang bận rộn làm các vật nghi lễ Dựng lều, làm ghế cao Và nấu thức ăn ngon cho một đại lạc ma Và đoàn tùy tùng của ông sắp đến Để cử hành một buổi lễ quan trọng Sau vài ngày Họ nghe đồn là vị đại Lạc Ma đang đến Và mọi người xô nhau ra đón Lạc Ma Patrôn không đi ra ngoài Mọi người quát tháo ngài Và hầu như lôi ngài ra để trình diện trước Lạc Ma Vì Lạc Ma trong bộ quần áo theo Đi tới với toàn bộ dễ phô trương có khoảng 40 kỵ binh hầu cận Cầm những lá phướng trong tay Như thể trong một giở tuồn Patrôn không còn chọn lựa nào khác là phải tới trước vị Lạt ma nên ngài đã làm như thế. Khi vị Đại lạc ma nhìn thấy Patron, ông ta nhảy xuống ngựa và sụp xuống dưới chân đạo sư, xấu hổ vì sự phô bày khoa trương vô nghĩa trước sự hiện diện khiêm tốn và đầy ý nghĩa của Patron vĩ đại. Vị Lạt ma là Mindyak Kunzang Sonam, một đệ tử của Patron, người đã viết một bình giảng nổi danh về Bodhicarya Vatara. Từ ngày đó trở đi, dì lạc ma từ bỏ lối sống khoa trương của mình, trở thành một ẩn sĩ, không bao giờ cưỡi ngựa nữa mà đi bộ cho dù du hành nơi đâu. Người ta tin rằng Patrul đã biết trước kết quả của cuộc gặp gỡ này nhờ tài thấu thị của Ngài, một khả năng mà Ngài đã biểu lộ nhiều lần. Các tác phẩm của Ngài được thu thập trong 6 quyển sách về Đại Viên mãn Mật Điển, Kinh Điển, lời chỉ dạy thi ca và kịch tác các tác phẩm lường danh của ngài là những giáo huấn công phu về thực hành chuẩn bị của Longchen thích có tựa đề là những lời dạy từ kim khẩu của Lạc Ma Phổ Hiền lời dàm của thầy tôi một giáo huấn ngắn gọn nhưng kỳ Diệu về thiền định đại viên mãn có tựa đề là ba lời công phá những điểm trọng yếu Và một bình giảng về abamalamkara ở miền Đông Tây Tạng có lẽ patun là người có công lao to lớn nhất trong việc giúp cho bodychar batatara nhập Bồ Tát Hạnh trở thành một cẩm nang cho nhiều tu sĩ lời nguyện khác khao được tái sinh trong cõi tịnh độ cực lạc của đức Phật A di đà thành một lời nguyện hàng này cho nhiều cư sĩ giúp cho Goya gabba ma tan Trở thành nền tảng của truyền thống mật thừa ni ma Giúp cho các giáo lý đại viên mãn Không chỉ là một truyền thống dựa trên văn tự Mà là một chứng ngộ thiền định Và trên tất cả Giúp cho Omani Padme-hum Trở thành như hơi thở bất tận của nhiều người Trong số những hóa thân của Ngài Có Jime Wangpo sứ Sagiagon Và Nam Jime, xứ Jime sứ Một nam tử của Dujom Lingpa